Võng Du Chi bất diệt Hoàng tuyển 77 chương 206 đốt bảo thuộc tính thần cấp kỹ năng lên cấp sách. Hối đoái giá cả 20 triệu chủng tộc vinh dự bản. Hoàng tuyển cũng không ngờ tới chủng tộc vinh dự vậy mà có thể trực tiếp đổi được loại này thần cấp phẩm cấp bảo vật. Hối đoái như trước kia hối đoái cấp độ truyền kỳ là một cách lồng. Cuốn thứ nhất 20 triệu. Cuốn thứ hai 40 triệu. Giá cả kia. Là trực tiếp lật lên trên tăng lên gấp bội. Đã như thế. Hoàng tuyền kia tổng cộng 100 triệu chủng tộc vinh dự. Cũng chỉ đổi hai huyền thần cấp kỹ năng lên cấp sách mà thôi. Hai huyền cũng đủ rồi. Lên cấp nguyên bản hoàng tuyền không thế nào lọt nổi vào mắt xanh cái kia cấp độ truyền kỳ kỹ năng mình đồng ra sắt. Bây giờ bởi vì cuồng ma loạn vũ tồn tại. Cũng thay đổi thành thực dụng tính vượt qua kỹ năng. Quả quyết thần cấp, thần cấp còn không tính xong. Mở túi đeo lưng ra, một quả sinh sinh tạo hóa đan lấy ra, này thần tứ mình đồng ra sắt trực tiếp mãn cấp. Hoặc là không làm không thì làm triệt để. bắc minh thần công phát động. Đem kỹ năng này chiếm đoạt vào cột kim bên trong. Thần tứ mình đồng ra sắt. Cấp 5 cấp 5 thần cấp kỹ năng. Hiệu quả kia. Tuyệt đối không nói. Thần tứ mình đồng ra sắt. Thần cấp đây là bị chư thần ban phúc qua kỹ năng. Nắm giữ sau. Có thể cực lớn tăng cường từ thân năng lực phòng ngự có thể bị đồng gia tăng 460 điểm lực phòng ngự vật lý. 460 điểm phòng ngự ma pháp lực. Mỗi 3 điểm thể lực thuộc tính quá mức gia tăng một điểm lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực. Cấp 2 đặc hiệu cường hóa phòng ngự hiếm hoi đặc hiệu Mình đồng ra sắc tăng phúc hiệu quả quá, mức gia tăng xong phòng các 400 điểm cấp 3 đặc hiệu trung cấp cường hóa phòng ngự hiếm hoi đặc hiệu. Cường hóa phòng ngự đặc hiệu tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 700 điểm cấp 4 đặc hiệu cao cấp cường hóa phòng ngự hiếm hoi đặc hiệu. Cường hóa phòng ngự đặc hiệu tăng phúc hiệu quả tăng lên tới không điểm cấp 5 đặc hiệu cuối cùng cường hóa phòng ngự hiếm hoi đặc hiệu. Cường hóa phòng ngự đặc hiệu tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 2000 điểm Trước mặt kỹ năng cấp bật le vô 13. Này lực phòng ngự thêm. Không tính thể lực thuộc tính diễn sinh ra hiệu quả. Chỉ là cơ sở tăng phúc hiệu quả. Thì đến được rồi xong phòng cắt 246 không điểm. cuồng ma loạn vũ nhất chuyển hóa. Ước chừng có thể diễn sinh ra 3.1993 điểm công kích lực. Đây nếu là tính cả thể lực diễn sinh ra lực phòng ngự. Cao hơn còn có một quyển thần cấp kỹ năng lên cấp sách. Tiếp tục lên có cuồng ma loạn vũ sau đó, hoàng tuyển lựa chọn đã lại sáng tỏ bất quá. Một cái cấp độ truyền kỳ bị động gia tăng thể lực thuộc tính kỹ năng. Trực tiếp mãn cấp. bắc Minh thần công một nuốt Cấp 5. Trực tiếp tăng lên 460 điểm thể lực thuộc tính. Cho tới đặc hiệu. Tất cả đều là lựa chọn gia tăng sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Ước chừng tăng lên 200% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Lần này được rồi Ước chừng nắm giữ 10 cái cột kim chỗ chống Bắc minh thần công Lần này lại thêm hai cái khách trò Cộng thêm lúc trước bảy cái kỹ năng rồi Theo thứ tự là Vô gian truyền tống Từ hàng phủ độ Cuồng ma loạn vũ Thần long truyền sinh Thần tứ vô địch Thần tứ mình đồng gia sắt Thần tứ đại địa chi tâm Sau một khắc. Tám cái thực lực cường hãn đến dối tinh dối mù hoàng tuyển. Đã không quá để ý những thần điện kia kỷ sĩ kỹ năng. Cho nên. Dứt khoát. Trực tiếp đem thần tứ thần thánh giao giáp cũng rời đi vào. Đem tăng lên tới cấp 5. Vì vậy. Ở nơi này một phen tăng lên sau đó. Hoàng tuyển thuộc tính nổ. Người chơi. Hoàng tuyển cấp bậc. bảy mươi sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa sáu trăm tám mươi lăm hai trăm sáu mươi lực công kích một ngàn hai trăm sáu mươi hai năm lực phòng ngự vật lý chín trăm tám mươi bảy năm phòng ngự ma pháp lực năm tám trăm tám mươi hai thể lực năm trăm sáu mươi bốn không lực lượng hai trăm tám mươi chín năm nhanh nhẹn hai trăm tám mươi không trí lực hai trăm tám mươi ba năm ám quang lôi Hoặc băng thuộc tính tinh thông 100 tỷ lệ bảo kích 100 phần trăm phá giáp tỷ lệ 100 phần trăm cận chiến hút máu 100 phần trăm này chỉ là cơ sở dưới trạng thái thuộc tính, mà Hoàng Tuyển đang ở kích hoạt trạng thái mạnh nhất tới trước đại quảng trường lên, ném ra mấy triệu kim tệ, mua một thân cấp độ truyền kỳ trạng thái, xung quanh thuộc tính cắt bỏ thêm 400 điểm, rồi sau đó Thâu thiên hoán nhật, kích hoạt lực lượng, sụp đột ngột nhanh nhẹn, sụp đột ngột trí lực, sụp đột ngột thay vào đó, là thể lực thuộc tính tăng vọt lăm tám này chính là hoàng tuyền trạng thái mạnh nhất hạ thể lực thuộc tính. Cao như vậy thể lực thuộc tính, tại đủ loại đặc hiệu tăng phúc xuống. Diễn sinh ra rồi 140 vạn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. cao như vậy thể lực thuộc tính để cho hoàng tuyền lực phòng ngự vật lý tăng vọt tới một năm trăm hai mươi lăm một điểm, phòng ngự ma pháp lực cũng tăng lên tới một ngàn bốn trăm năm mươi ba tám điểm. Sau một khắc, cuồng ma loạn vũ mở lực phòng ngự vật lý sụt đột ngột tới không điểm, phòng ngự ma pháp lực sụt đột ngột tới không điểm. Nhưng mà thay thế, nhưng là lực công kích tăng vọt, một cái cuồng ma loạn vũ Ước chừng cho Hoàng Tuyền mang đến 387-257 điểm công kích lực. Này! Chỉ là chuyển hóa ra lực công kích. Đừng quên! Hoàng Tuyền nhưng là lực người. Cấp 3 lực người. Tay thuận trọng võ. Có thể bị động gia tăng 15% lực công kích hơn nữa cấp 2 cấp độ truyền kỳ lực vượt ngàn quân gia tăng 20%. Người tốt! Vào giờ phút này. Hoàng Tuyền thuộc tính bảng bên trong. lực công kích kia một cột lên, biểu hiện con số ước chừng đạt tới năm trăm hai mươi ngàn điểm như vậy lực công kích cao, loại trừ những thứ kia lượng máu cao nơ B bên, bên ngoài không người có thể gánh nổi, vì vậy truyền tống bạc quang chợt lóe, hoàng tuyền trực tiếp vọt vào vĩnh đông thành bên trong, thây lương còi báo động vang lên, chú ý. chú ý kẻ hủy diệt hoàng tuyền đang ở đả kích vĩnh đông thành như vĩnh đông thành bị hủy này địa đồ đem vĩnh cửu tính biến mất thủ hộ quang minh người người có trách các dũng sĩ cầm lên các ngươi vũ khí chiến đấu đi chú ý chú ý cả thế giới rối loạn bộ lần này nhưng là như trước kia không giống nhau lần này Hoàng Tuyền không hề chỉ là hủy diệt giã ngoại bản đồ. Lần này, Hoàng Tuyền trực tiếp đem mục tiêu phong tỏa ở chủ thành bên trên. Đây không phải là nơi chôn xương cách loại này nho nhỏ trước tròi canh. Đây là vĩnh đông thành. Một tòa nắm giữ mấy chục ngàn nơ. B. Cơ. Nắm giữ đủ loại chức năng hình kiến trúc. đối với người chơi tới nói ý nghĩa cùng tác dụng đều vô cùng trọng yếu chủ thành phòng luyện tông tài nguyên nơi giao dịch tiểu lầu như vậy một tòa chủ thành người chơi là tuyệt đối không cho phép bị phá hủy vì vậy vốn là tại huyết chiến cát vàng trong bản đồ bị hoàng tuyền ngược nổi giận trong bụng người chơi gầm thét bắt đầu truyền tống khinh người quá đáng thật sự là khinh người quá đáng khốn kiếp thật coi chúng ta người chơi không người sao Lại dám đà kích chủ thành cầm ra hỏa, Ngược chết tên khốn này trong chủ thành nơ. B. Cơ. Nhiều lắm. Lần này A. Hoàng tuyển chết chắc chơi chết hắn. Mã là qua bích. Này trò chơi bị hắn làm. Cũng không cách nào chơi không thành công thì thành nhân. Nhất định phải diệt hoàng tuyền cả tòa vĩnh đông thành. Khắp nơi đều đang lói lên truyền tống bạc quang. Một đám một đám người chơi. Vọt tới, nhân tục, ma tục, thần tục, tất cả đều tại truyền tống, tất cả đều đang hướng phong, không riêng gì người chơi. Còn có nơi bê cơ, hoàng tuyển vừa xuất hiện tại vĩnh đông thành bên trong, cả tòa trong thành chỉ nơi. Bê, cơ, quân coi giữ, giống như là trên cách mông bị phun rồi nước hạt tiêu bình thường như thiêu như đốt hướng hoàng tuyển phương hướng. Vọt tới. Gì đó đại đao vệ a Cung tiến thủ ác Còn có đủ loại trong cửa hàng lão bản tiểu nhị Chỉ cần là có thể thở hồn hển Đều tại hướng bên này nhi sông Sông Hoàng Tuyền cười lạnh một tiếng Tư không mặt giả Hoán đổi thất thải ấu long Thoáng hiện cử long chi nổ Kích hoạt cắt nữa đổi thất thải thiên sứ Thoáng hiện thiên sứ chi kiếm Kích hoạt sông dưới quần khiếu Nguyệt lang Vương ngửa mặt lên trời thét dài mang theo hoàng tuyển. hướng đối diện vọt tới nơi b cơ đại quân phát động phản công kích tật phong trùng thứ ầm hoàng tuyển trực tiếp tiến đụng vào rồi nơi b cơ trong đại quân sau một khắc chẳng còn không đợi những thứ kia đại đao về phát động thuấn di đây hoàng tuyển trường kiếm trong tay vung lên hướng về phía một tên nơi b cơ liền phát động đà kích Ẩm thiên sứ chi hiếm, lăng không chém xuống, đoàn đoàn đoàn làm người ta tê cả ra đầu tiếng nổ vang thành một đoàn. Năm trăm chín mươi lăm chín tám trăm bảy mươi bốn năm trăm chín mươi lăm chín tám trăm bảy mươi bốn năm trăm chín mươi lăm chín tám trăm bảy mươi bốn mảng lớn đỏ thắm đỏ thắm tổn thương con số nổ đi ra làm cho cả bầu trời hiện ra một loại ruột gì đỏ kinh khủng tổn thương con số. chỉnh tề tổn thương con số sở hữu tổn thương con số năm trăm vì vậy những thứ kia đi theo nơ đi cơ đại quân phía sau xin thể muốn làm chết hoàng tuyển người chơi toàn đều trợn tròn mắt võng du chi bất diệt hoàng tuyền bảy mươi bảy chương hai hủy diệt ừng ưng mấy vạn người đồng loạt nuốt nước miếng thanh âm cũng là hồng lượng rất đây nuốt xong nước miếng sau các người chơi Ngươi nhìn một chút ta Ta nhìn một chút ngươi Một mặt mê mang Năm Năm Hơn 590 vạn ta không nhìn lầm chứ Khe nằm Làm sao có thể có cao như vậy Đả kích làm sao có thể này ép ra treo Tuyệt đối là khai quải Nhất định là khai quải Bằng không Mấy chữ này sẽ không chỉnh tề như vậy Các ngươi nhìn một chút Mấy chữ này Toàn mẹ hắn giống nhau a lau. Này còn chơi cách ngược. Người nào lên người đó chết a rời ạ. Đại đao vệ đều bị giết trong nháy mắt. Chúng ta này thân thể nhỏ bé nhi, tuyệt đối sẽ bị dây thành đống cặn bã chứ hệ thống. Ngươi đại gia. Gia gì đó phá nhiệm vụ a. Như vậy nhiệm vụ. Ngươi để cho chúng ta làm gì không phòng giữ được. Chúng ta căn bản là không phòng giữ được xong rồi. Vĩnh Đông Thành xong đời u ô ô. Lại cũng không thể quét phòng luyện tông rồi khe nằm. Vội vàng đổi sống lại điểm. Khác một hồi Vĩnh Đông Thành bị phá hủy. Chúng ta không có địa phương sống lại đã không ai dám theo hoàng tuyển đánh. Kia đỏ thắm một mảng lớn hơn 590 vạn tổn thương con số. Đem người chơi cho hết sọa. Đái ra. rối rít quay đầu lách người. Có vài người. Thậm chí dứt khoát đem chính mình sống lại điểm khóa lại đến khác chủ thành. Rất sợ này Vĩnh Đông Thành bị phá hủy sau liên lụy chính mình. Người chơi như vậy vừa chạy, có thể thủ thành cũng chỉ có đây rồi. Bá bá bá. Tại Hoàng Tuyền tiêu hao hết thiên sứ chi kiếm. Lại không có quần công thủ đoạn sau đó. B đại quân cuối cùng phát Uy Một đoàn đại đao vệ. Toàn thân bộc phát bạc quang. Hướng Hoàng Tuyền. Thuấn rời qua, nhưng cũng tại đồng thời. Bá bá bá, hoàng tuyển điểm kích thi vương xích vàng triệu hoán ra chính mình kim bài đả thủ đoàn ảnh ảnh phân thân. Số lượng không nhiều, bị thâu thiên hoán nhật trộm đi 35 nhanh nhẹn thuộc tính sau. Này thi vương xích vàng có thể triệu hoán đi ra ảnh ảnh phân thân số lượng. Cũng chỉ có hai cái, thiếu là ít một chút. Không sánh bằng kia gần ngàn kích thước đê đại quân. Nhưng là. Thực lực mạnh A lần này. Hoàng tuyển triệu hoán ảng ảnh phân thân thời điểm. Không có đem đại bảo kiếm hoán đổi thành cung tên. Mà là duy trì trọng võ hình thái. Cũng vì vậy triệu hoán đi ra những thứ này ảng ảnh phân thân. Tất cả đều là trong tay trọng võ cận chiến hình phân thân. Chợt nhìn. Tựa hồ là tầm xa ưu thế lớn một chút. Trung quỳ. Tầm xa phạm vi rồng công kích Hơn nữa có thể chính mình đứng tại chỗ bất động. Toàn lực phát ra. So với cận chiến tựa hồ mạnh hơn như vậy một ít. Bất quá. Cận chiến cũng có cận chiến ưu thế Kia lại là cận chiến hút máu kiếm 23. Nắm giữ 100 cận chiến hút máu năng lực. Hiệu quả này lan tràn đến rồi ảo ảnh phân thân trên người. Còn có 100% bảo kích còn có 100% hút máu vì vậy, những thứ này ảo ảnh, ảnh phân thân, mỗi một kiếm chặt xuống, cũng có thể chém ra 73-1914 điểm thương tổn, mỗi một tổn thương con số văng ra, những thứ này ảo ảnh, ảnh phân thân đều có thể giúp ra 73-1914 điểm sinh mệnh giá trị. Đây là cái gì cái này căn bản là đánh con rán bất tử level 13 thần tứ thần thánh giao giáp. Phối hợp với hoàng tuyển kia cao đến 10.000 nhất thể lực thuộc tính. Có thể cố định giảm bớt 1.199 một điểm thương tổn. Như vậy giảm thương hiệu quả. Phối hợp lên trên kia đốt đến bảo xung quanh thuộc tính. Hơn nữa kia cao đến 140 vạn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Để cho đám này ảo ảnh phân thân trở thành danh xứng với thực tấm thép huyết ngưu. Không đánh nổi loại trừ số rất ít bê cùng với những thứ kia đại đao về bên ngoài Cái khác bê Căn bản là không đánh nổi những thứ này ảo ảnh phân thân Cho tới những thứ kia có thể đánh ra tổn thương đến nhưng cũng vô dụng Tốc độ di động nhanh Tốc độ công kích cũng mau Hơn nữa kia 100% cận chiến hút máu năng lực Không chút khách khí nói trừ phi miêu sát, nếu không, không người có thể giết được những thứ này ảo ảnh phân thân. Này không! Như chó sói vào dây vòng bình thường. 103 cái hoàng tuyển tiến vào gần ngàn tên bê tạo thành trong đại quân. Giết mỗi xuống một đao đều là đỏ thắm tổn thương con số. Mỗi một giây đều là mấy đao. Mỗi một giây cũng sẽ bị giết chết mấy trăm tên bê. Vì vậy... Theo giữa không trung nhìn xuống Có thể phát hiện 103 cái hoàng tuyển Tựa như cùng 103 chi bắn ra mũi tên Mà đối diện bọn họ bê đại quân Nhưng liền như là đầu hũ Ở nơi này 103 chi mũi tên cuồng bạo dưới sự đả kích Bể thành một chỗ đống cắn bát Sông sông sông dọc theo vĩnh đông thành kia đường phố rộng rãi Đón kia rầm rạp chẳng chịt bê đại quân Hoàng tuyển, một đường công kích, dọc đường, đều là hủy diệt. Không ai có thể ngăn cản đánh đâu thắng đó mấy phút sau. Hoàng tuyển cùng kia một đoàn tử thần bình thường ảng ảnh phân thân. Cuối cùng giết thấu bê đại quân. Vọt tới đá phục sinh bên cạnh. Đây là chủ thành đá phục sinh lực phòng ngự siêu cường sức bền độ vượt qua trên căn bản chính là không thể phá hủy tồn tại. Đáng tiếc là bọn họ gặp là Hoàng tuyển. vung tay lên rầm rầm rầm một trăm linh ba cái hoàng tuyển. vây quanh vĩnh đông thành đá phục sinh một trận chém lung tung kia huyết cái xuống thật nhanh ầm bất quá chỉ là trong hô hấp thời gian một tiếng nổ ầm vĩnh đông thành đá phục sinh bị hủy kèm theo này tiếng nổ hệ thống thông báo vang dội toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới cũng có khói lửa chiến tranh chung báo tử Vĩnh Đông Thành. Hoàn toàn bị hủy băng tuyết chi nguyên. Hoàn toàn biến mất tuyệt vọng. Bắt đầu tràn ngập. Bao phủ cả cái đại địa. Mấy phút sau. Làm hệ thống thông báo đem Hoàng Tuyền đang ở đả kích tội ác chi đô tin tức tản ra lúc. Đây tuyệt vọng. Hoàn toàn bộc phát. Xong rồi. Xong rồi. Tội ác chi đô cũng không giữ được thảo rồi. Hoàng Tuyền tên khốn này đang làm cái gì à? chẳng lẽ hắn định đem cái trò chơi này hoàn toàn hủy diệt sao ngươi mới biết a. Hệ thống cũng đã sớm nói, hắn là kẻ hủy diệt. Dĩ nhiên là muốn hủy diệt cái trò chơi này rồi choáng váng. Chỉ là một trò chơi thôi, có cần phải trình áp như vậy sao, chính phải chính phải. Hắn thực lực đều đã mạnh như vậy, còn làm một mao nhiệm vụ a. Đây không phải là hố cha sao buồn rầu a. Bị giới hạn số không nói Thật vất và có cái có thể chơi game thế giới thứ hai. Kết quả nhưng đụng phải hoàng tuyển như vậy tên biến thái. Miễn cứng đem này trò chơi làm hỏng bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng. Không ai ngăn nổi hắn đúng vậy. Chúng ta không ngăn được. Đây cũng không ngăn được xong rồi. Này trò chơi. Hoàn toàn xong đời xác thực. Lấy hoàng tuyển hiện tại biến thái thực lực. Muốn phá hủy khói lửa chiến tranh trò chơi này. Tựa như cùng bẻ gãy nghiền nát bình thường căn bản là không có gì độ khó có thể nói. Cho nên, Vĩnh Đông Thành bị hủy. Ngay sau đó, tội ác chi đô bị hủy. Giá khu địa đồ cũng chỉ còn lại có tử vong cấm địa. Có muốn hay không phá hủy đây lúc trước. Hoàng tuyển luôn muốn giữ lại này tử vong cấm địa. Để cho người chơi quét giá luyện cấp. Vi vọng có thể nhờ vào đó mở ra phía sau kia hai tấm đẳng cấp cao bản đồ Nhưng là Thời gian quá dài Bayer level càng cao thăng cấp càng chậm Lấy Bayer bình thường tốc độ lên cấp đến xem Muốn mở ra phía sau kia hai tấm bản đồ Không có thời gian nửa năm Căn bản cũng không khả năng Nửa năm quá dài hoàng tuyển Không dám mạo hiểm như vậy Như vậy liền trực tiếp phá hủy đi bạch quang chợt lóe. Hoàng tuyền sát tiến rồi tử vong cấm địa. Rồi sau đó. Thâu thiên hoán nhật. Cuồng ma loạn vũ. Ảo ảnh phân thân. Mấy phút sau. Tử vong cấm địa hủy diệt đến đây. Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới sở hữu giá ngoại bản đồ tất cả đều bị phá hủy. Vì vậy. Đã không có địa phương có thể đi người chơi. Cũng chỉ có thể nơm nước run rẩy giúp lại các chủng tộc trong chủ thành. Chờ đợi vận mệnh cuối cùng tuyên án võng du chi bất diệt hoàng tuyển 77 chương 208 hoàng tuyền lạnh giá yên tĩnh trong hư không. Một cách tinh cầu. Thưởng gì và qua. Nói nó dường gì cũng xác thực dường gì. Dưới tình huống bình thường. Giống như vậy tinh cầu. Hoặc là xét lượn quanh một cách tinh cầu xoay tròn. Hoặc là cũng sẽ bị như là hắc động loại hình kẻ hủy diệt chiếm đoạt Nhưng là. Trước mắt viên tinh cầu này. Nhưng ở phi hành. Ở nơi này lạnh giá yên tĩnh. Khắp nơi tràn đầy nguy cơ trong hư không. Phi hành. Không biết bay bao nhiêu năm tháng. Cũng không biết còn muốn bay bao nhiêu năm tháng. Thử thử thử. Một cô nhỏ bé không thể nhận ra khí lưu. Từ tinh cầu mặt ngoài phúng ra ngoài. Rất ngắn Rất nhạt Tiêu tan ở nơi này trong hư không Không có phát ra bất kỳ thanh âm gì Kèm theo cỗ khí lưu này Một chiếc cơ giáp tự tinh cầu nổi bộ Bắn ra Xoay tròn mấy vòng sau Rơi vào tinh cầu mặt ngoài Theo sát phía sau Lại có bốn chiếc cơ giáp bắn ra ngoài Đợi sở hữu cơ giáp đều Sau khi rơi xuống đất Dành thời gian chúng ta chỉ có 5 giờ ra lệnh một tiếng, năm chiếc cơ giáp dọc theo lồi lóm tinh cầu mặt ngoài, vội vã đi. nhưng là, ở nơi này năm chiếc cơ giáp chạy ra ngoài không bao lâu, một cách tin tức, lại để cho này năm chiếc cơ giáp, ngừng lại, linh đang tỉ, vội vàng trở lại, xảy ra chuyện linh đang tỉ a người này chính là ban đầu theo hoàng tuyền một cách chiến đổi sóng vai chiến đấu qua chung nhỏ. Cho tới chính gấp giống giống theo chung nhỏ thông báo tin tức, không là người khác, chính là Nam Sơn Đại Vương. Đi. Trở về nghe được Nam Sơn Đại Vương trong giọng nói nóng này. Chung nhỏ vung tay lên. Mang theo nguyên bản định đi sửa chữa một cách thông tin cơ trạm sửa chữa tiểu đội. Hướng mặt trăng lối vào chạy đi. Mấy phút sau. Nam Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì rồi hả một bên nhi nhảy ra sửa chữa cơ giáp. Trung nhỏ một bên nhi dò hỏi. Nhưng là. Ô chuyện này. Cảnh tượng trước mắt. Không cần Nam Sơn đại vương làm tiếp giải thích. Cũng đã đủ để cho Trung nhỏ biết rõ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hơn 10 đại phụ trợ cơ khí người. Chính gấp vội vã chạy băng băng tại trên đường. Mỗi một đài phụ trợ cơ khí người phía sau chữa bệnh trên giường Đều nằm một cách hôn mê bất tỉnh người Tình cảnh này chung nhỏ không thể quen thuộc hơn nữa Chỉ cần là theo khói lửa chiến tranh bên trong lui ra ngoài người Cũng sẽ bị những thứ này phụ trợ cơ khí người vận chuyển đến phòng y tế tiếp nhận chữa trị Cho đến thân thể khôi phục Theo lý thuyết, có người theo khói lửa chiến tranh bên trong thế giới thối lui ra Đây là chuyện tốt Nhưng là Quá nhiều lần này thối lui ra người chơi So với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nhiều Hơn nữa còn là nhiều hơn nhiều Ngay tại chung nhỏ đứng tại chỗ ngẩn ra ngắn ngủi này mấy chục giây Đã có trên trăm đài phụ trợ cơ khí người Vội vã theo trước mắt nàng chạy băng băng mà qua Cũng có trên trăm đài phụ trợ cơ khí người Vọt ra phòng y tế Đang hướng về trò chơi bên trong đại sảnh chạy đi Gì đó cái tình huống chung nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Không riêng gì chung nhỏ như thế Vào giờ phút này đứng ở bên trong phòng điều khiển mạc thiếu quân đám người Cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta ngất Lão đại lần này như thế cứu ra nhiều người như vậy đã ba chục ngàn rồi Mới năm phút a, Vậy mà đã cứu ra ba vạn người rồi đến cùng gì đó Cái tình huống a đây là ba vạn người Đây coi như là đứng bất động ở nơi đó 5 phút cũng xếp không xong đi bây giờ không phải là thảo luận lúc này Mấu chốt là Chữa bệnh thương có chút khẩn trương A gì đó chữa bệnh thương không đủ sao khẳng định không đủ A Không riêng gì chữa bệnh thương Còn có phụ trợ cơ khí người Người thấy không có Những thứ này phụ trợ cơ khí người bận rộn đều nhanh bốc khói choáng váng Vội vàng đem những người khác triệu tập lại Cùng nhau hỗ trợ đang nói đây Chú ý chú ý đánh số 007 số 842 hành khách đã tỉnh lại Chú ý chú ý đánh số 125 số 780 hành khách đã tỉnh lại Màn ảnh lớn màn ảnh lên siêu não nhanh chóng thống kê tỉnh lại số người Vì vậy Tại mạc thiếu quân đám người kinh ngạc nhìn soi mói chục ngàn trăm ngàn trăm ngàn Ngắn ngủi mấy phút Lại có hơn 30 vạn hành khách theo khói lửa chiến tranh trong trò chơi thoát ra Khe nằm mọi người đồng loạt nổ thô tục Này thô tục bảo có chút sớm rồi Càng chuyện kinh khủng vẫn còn phía sau Hơn 10 phút sau Lại vừa là hơn 300 ngàn người theo trong trò chơi lui ra Lại hơn 10 phút sau Lại vừa là hơn 300 ngàn người theo trong trò chơi lui ra Một triệu lần này Vậy mà có tới một triệu người theo trong trò chơi lui ra Lần này có thể có bận rộn Chữa bệnh thương là nhất định không đủ dùng rồi Phụ trợ cơ khí người căn bản là không giúp được Còn có lập tức cần phải đối mặt thực phẩm vấn đề Còn có tuyệt đối không thể xem nhẹ vấn đề quản lý Còn rất nhiều rất nhiều vấn đề Vì vậy Mà thiếu quân đám người Cũng không để ý lại đi oán trách Một đầu đâm vào rồi làm việc trong đại dương. Vô pháp tự kiềm chế. Nhưng là. Có một việc, nhưng cấp bách giải quyết, đó chính là trí não. Còn thừa lại trò chơi xấu người, không. Đã phong tỏa trí não chủ trình tự trở khu. Có hay không bắn ra khu vực này đó cũng không phải mọi người lần đầu tiên nhận được như vậy tin tức. Sớm tại trước. Siêu não cũng đã lợi dụng từ thân quyền hạn. Phong tỏa trí não chủ trình tự trở khu vực Như không phải là vì bảo vệ còn ở trong game nhân loại Siêu não có thể trực tiếp đem khu vực này bắn tới vũ trụ sâu không? Hoàn toàn hất ra trí não uy hiếp Nếu còn thừa lại trò chơi xấu người là số không Như là đã tất cả đều thoát khỏi trò chơi Kia còn có cái gì tốt băn khoan Bắn chỉ thị một hồi vèo trên mặt trăng Đột nhiên nứt ra một cái lỗ thủng to Rồi sau đó, cùng nơi có tới mấy ngàn thước vung quái vật khổng lồ, từ này bên trong cái hang lớn, bắn ra, rời bỏ mặt trăng, hướng vũ trụ sâu không, bay ra ngoài. Càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cũng không lâu lắm, biến thành một cái điểm đen nhỏ, cũng không còn cách nào nhìn thấy. Rồi sau đó, mọi người lại lần nữa ném vào bận rộn trong công việc. một ngày hai ngày ba ngày lần lượt hành khách theo hôn mê tỉnh lại trật tự bắt đầu từ từ khôi phục con đường phía trước cũng dần dần rõ ràng nhưng là làm sao biết chứ làm sao biết chứ tại sao không có tìm được lão đại không nên a trong trò chơi người chơi toàn tất cả đi ra ta kiểm tra qua Sở hữu trò chơi khoang thuyền đều đã chống chẳng lẽ là chính bản thân hắn không muốn thừa nhận tại sao vì sao lại không muốn thừa nhận đây không biết A Hoàng Tuyền. Ngươi tại sao ẩm núp ta? Tại sao ngươi đã đáp ứng ta không còn xa cách nữa? Đã đáp ứng ta? Tại sao ai cũng không ngờ tới? Tại toàn bộ mọi người đều đã được cứu ra. Tại trí não đã bị hoàn toàn hất ra. Ở nơi này tốt đến không thể tốt hơn kết cuộc lúc xuất hiện. Hoàng tuyển Nhưng không thấy Trung nhỏ, mạc thiếu quân, nam sơn đại vương, Chí tôn bảo, mạn châu Sa hoa, nạp lan san san Sở hữu người đều tại tìm hoàng tuyển Tìm kiếm qua trình bên trong, hỏi qua rồi sở hữu người Nhưng là Loại trừ mấy cách không biết mùi vị muốn giả mạo hoàng tuyển lại bị mọi người đoán được thứ bại hoại bên ngoài Hoàn toàn không có người thừa nhận mình là hoàng tuyển toàn bộ mặt trăng lật tung rồi mọi người cũng không có tìm được hoàng tuyền hoàng tuyền không thấy lạnh giá yên tĩnh trong hư không một đảo hàn quang né qua đó là hoàn toàn lạnh lẽo cứng rắn kim loại bàn bị một đại đoàn cuộn dây kim loại gốm xứ chờ một chút tài liệu thật sâu bọc trong đó một bó quang lội qua kim loại bàn lóe lên một cái tựa hồ có một cách thanh âm mơ hồ vang lên ta là ai ta rốt cuộc là là ai hoàng tuyền á hoàng tuyền